72 giận và thù. Thật khó mà nhân ái với một người xấu ác, tay vô đạo đức, nhất là nếu y ngược đãi bạn. Thế nhưng, chính là với loại người này mà bạn nên bày tỏ lòng nhất ái vì sự tốt đẹp của y lẫn của mình. Một người khôn ngoan thông minh biết rằng tất cả những gì mà y cần đều ở bên trong y và muốn tiếp tục cải thiện chính mình. Một người ngu xuẩn muốn kẻ khác đối xử tốt với y và trở nên giận dự nếu họ không cho y cá mà y buồn. Một người khôn ngoan không có ai để giận. Rất thường khi, chúng ta không nhận ra cái tốt lành mà người khác làm. Chúng ta đơn giản không thấy nó bởi vì chúng ta không ưa họ và đây là sai lầm của chúng ta. Để vượt qua cảm giác này, Hãy thay đổi thái độ của bạn và cố thấy cái tốt đẹp nhất trong những người mà bạn không yêu mến. Tục ngữ Ấn Độ có nói rằng: Bụi nám ngược dòng bay trở lại người nám. Cái ác cũng kẹt như vậy, nó rọi ngược lại kẻ đã gây ra nó. Chú rà, đúng là mỗi con người đều có phần tốt và phần xấu. Nhìn thấy cái phần tốt đẹp trong một người và động viên nó Đây là một nghệ thuật. Tuy nhiên, do định kiến mà việc thấy được phần tốt đẹp trong một người mà ta không ưa là điều rất khó.